Hai sư huynh để trước ngực đeo dụng cụ chiếu sáng đáy nước là nguyệt quan thạch, hít sâu một hơi, tung người nhảy vào trong hàng đàm. Nước trong hàng đàm vô cùng lạnh lẽo, nhưng vẫn còn trong phạm vi bọn họ chịu được, theo bọn họ lặn xuống càng sâu, áp lực và hàng khí trên người phải thừa nhận cũng càng ngày càng mạnh, trừ ánh sáng của nguyệt quan thạch trước ngực, bốn phía đen nhánh một màu cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hết thảy phản phất hoàn toàn yên tĩnh, khí âm hàng sâu tận xương tủy mang theo nồng đầm ý hủy diệt.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 đại sư huynh huynh nói chuyện thật khoa trương các huynh mới chỉ đi xuống không tới một nén nhang thời gian thiên trượng đằng tác cũng chỉ mới kéo dài chừng mười trượng cái gì không chỉ đề thiền thượng ngay cả doãn tử chương cũng không nhìn được mà thất kinh đệ thiền thượng nói làm sao có thể chưa tới thời gian một nén nhang lão tử lặng thật lâu thật lâu sau lại thương lượng cùng với lão tướng lặng thêm thời gian một trăm hô hấp nữa thấy không tới đấy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 Doãn tử chương chậm rãi gật đầu, vẻ mặt khó nén vui sướng. Chu chu kỳ quái nói, cái gì khác? Thương thế của ta? Toàn bộ khỏi rồi. Doãn tử chương thở ra một hơi, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Ta cũng vậy. Đê thiên thượng nhảy dựng lên toàn lực hướng mặt nước hàng đàm trống rỗng đánh một chưởng, hét lớn một tiếng, mở. Pháp lực mạnh mẽ một đường phá nước mà đi.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 Thế nhưng thương thế lại bất ngờ khỏi hẳn. Trong mắt doãn tử chương lóe lên tia sáng, thời gian ở trong hàng đàm này cùng với bên ngoài chênh lệch lớn như thế. Lại có hàng khí như vậy tương trợ, cũng là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Theo cảm giác của hắn, thời gian hắn cùng với đề thiền thượng lặng xuống trong hàng đàm này nói ít cũng có ba bốn canh giờ, mà bên ngoài hàng đầm lại chỉ chưa tới một nén nhang, chênh lệch đến gần gấp 10 lần.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 Mặc dù bốn phía vẫn là một mảnh đen nhánh tĩnh mịch, nhưng khi tới thời điểm ánh sáng của đèn lưu ly từ từ ảm đạm xuống, bọn họ rốt cục tới được đáy đầm, hơn nữa phát hiện phía trước mơ hồ có một mảng xanh thẳm lạnh giá mà tĩnh mịch lay động trong nước. Đê Thiên Thượng nhận được sự cổ vũ lớn, lúc này không chút do dự lấy 60 miếng linh thạch thường phẩm đã chuẩn bị xong lần nữa nhét vào trong đèn lưu ly. Cùng Doãn Tử Chương một đường bơi tới phương hướng có ánh sáng màu lam. Càng tới gần phương hướng kia, Khí âm hàng càng phát ra mãnh liệt, doãn tử chương tu luyện pháp thuộc hệ băng, hàng khí đối với hắn ảnh hưởng tương đối nhỏ, nhưng đề thiền thượng lại thảm. Nhưng đã đến mức này, bất kể như thế nào hắn không muốn lui về phía sau, cắn răng một cái, lấy hai tờ liệt hỏa phù dán lên, chậm rãi thúc dục pháp lực trên lá bùa chống đỡ hàng khí, cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng vững. Ánh sáng của đèn lưu ly chiếu rọi xuống, tình cảnh xuất hiện trước mắt khiến bọn họ hít sâu một hơi, hài cốt như núi.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 Hai người dừng ở ngoài động chừng một trường, ngay cả Doãn Tử Chương cũng không thể chống đỡ khí âm hàng mãnh liệt ở kia, không thể nào đi thêm được nửa tấc, một tấc bằng 10cm, nữa. Đây chính là băng quý linh thạch theo như lời cơ u cốc rồi. Doãn Tử Chương nhặt lên một khối xương thú bên cạnh lấy pháp lực thao túng đánh tới phần gốc của băng quý linh thạch. Bóp một tiếng vang nhỏ, linh thạch từ trên thạch bích trốc ra, mà khối xương thú kia cũng hóa thành một đống mảnh băng vùng.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 Băng quý linh thạch thành công tới Tây, mấy người cực kỳ cao hứng, nghĩ đến công hiệu của nước hàng đầm cùng với đủ loại nghi ngờ đối với hiệu dụng của băng quý linh thạch. Bọn họ lại chờ bên bờ đầm hồi lâu. Trong lúc cơ u cốc và thạch ánh lục đều thử lẻn vào trong đầm, lúc kiệt sức trở lên bờ ngồi xuống điều tức, cứ như thế mấy lần, lúc mặt trời lặng thương thế của bọn hắn cũng đều khôi phục. Mà doãn tử chương và đề thiền thượng thực hiện thí nghiệm đối với công hiệu của băng quý linh thạch cũng có kết quả.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 doãn tử chương đang ăn ngụm mì lớn làm như không thấy chu chu cũng giả vờ ngây ngốc, đề thiền thượng vừa ăn vừa ghen tị nói tiểu sư muội đại sư huynh của muội thích ăn thiện sáng liên hoa cái gọi là thiện sáng liên hoa là một món ăn do lưỡi linh tước tương ứng cùng các loại linh thảo làm thành muốn nấu được phải phối hợp tinh tế chính xác tỉ như đầu lưỡi thanh phong điểu phải phối hợp với tử hủy tiên lang đầu lưỡi kim nhãn oanh phải phối hợp với hoa giao hòe đề thiền thượng trên đường đi còn kén chọn món ăn như vậy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 hái thêm một nắm thực gian hoa hoa ăn ruồi là được phệ thi ưng lấy thịt hủ thi xác chết thối rửa làm thức ăn thực gian hoa trời xanh có chứa mùi hôi thối hấp dẫn nhất là ruồi côn trùng dơ bẩn tầm hoa có chứa chất nhầy côn trùng rơi vào trong đó sẽ bị dính chặt từ từ bị ăn mòn sạch sẽ dùng đầu lưỡi phệ thi ưng phối hợp thực gian hoa thử nghĩ xem cũng mắc ói đề thiền thượng hổ khu chấn động thiếu chút nữa phun ra toàn bộ nước mì gà vừa uống vào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 Đại hán trâu quai nón đã chỉ huy khô lâu màu đen triển khai thế công, cơ u cốc lười so đo với đề thiền thượng, giơ tay lên lấy ra một pháp bảo hình dáng như cái khay tròn tiến lên nghênh kẻ địch. Doãn tử chương không yên tâm về chu chu, bên ngoài gây ra động tỉnh lớn như vậy, người trong lều nhỏ lại không phản ứng chút nào, hắn có chút lo lắng chu chu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ra khỏi thùng đá liền trực tiếp đi xem nàng. Vừa vào lều, liền cảm giác được một mùi hương ấm áp mang theo hương thơm linh dược sông vào mũi.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 Đại hán trâu quai nón không nghĩ tới trình độ hiểu rõ của cơ u cốc đối với vạn quỷ phệ hồn phiên này còn hơn cả mình, cố ý dụ dỗ hắn quá độ kích thích dẫn đến ác linh cắn trả. Hắn không khéo cả đời, phút cuối cùng lại dại dột làm ra chuyện tình tự rước lấy diệt vong như vậy. Cho dù ta chết, cũng muốn các ngươi chung cùng. Đại hán trâu quai nón im lặng gào thét trong tuyệt vọng, tay nắm lấy cột cờ phản phất thành một cục nước đá, hắn muốn buông tay thối lui. Nhưng hai tay hết lần này tới lần khác giống như bị dính vào trên đó, trong hoảng hốt hắn cảm thấy cả người như bị hút khô rồi, thậm chí hắn thấy hai tay của mình nhanh chóng co rút lại khô quắc, giống như nhánh cây khô héo. Xong. Hết thảy đều xong. Bọn đề thiên thượng nhìn đại hán râu quai nón sống sờ sờ ở dưới lá cờ vàng quỷ vệ hồn bị hút khô biến thành một cái thay khô. Cuối cùng thẳng tắp ngã trên mặt đất, đều buồn nôn cả người rét run thạch ảnh lục hơi nghiêng mặt qua không muốn nhìn kỹ. Theo đại hán râu quai nón bỏ mình, vạn quỷ phệ hồn phiên hoàn toàn mất khống chế, đầu khô lâu đèn nhánh mở ra miệng rộng gào thét bay về phía cơ u cốc. Bàn tay cơ u cốc vừa lộn, trên tay liền nhiều hơn một cây mọc kiếm màu đỏ sậm, trực tiếp bắn nhanh về hướng cái miệng rộng của đầu lâu. Ô! Đầu khô lâu hung mảnh vô cùng vừa đụng mọc kiếm, phát ra một tiếng gào thét trầm mụn bay ngược ra sau, mà những quỷ hồn bay ra tán loạn. Cơ u cốc cũng không thèm nhìn tới cái đầu khô lâu tháo chạy kia. Một tay kết ấn chỉ huy toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận tăng nhanh động tác vận chuyển, quỷ hồn đầy trời theo pháp trận xoay tròn từ từ tụ thành một gió lóc đen nhánh. Cối xây khổng lồ vẫn dừng trước người hắn cũng chuyển động, gió lóc màu đen từ lỗ tròn phía trên cối xây bị thu nạp từng chút một vào trong ma bàn, vãng sinh chú ngữ màu vàng trên cối xây như sóng lại, phù chú từng bước từng bước thức dậy, vững vàng vây trọn cối xây.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 Kết quả trên đường không khéo đụng vào năm hung đồ được xưng là âm ti ngũ quỷ vương, cướp giết đệ tử Phái Kim Văn. Phái Kim Văn ở Tây Phương Ngũ Quốc chính là đại phái đệ nhất, nổi danh am hiểu luyện khí, âm ti ngũ quỷ vương đại khái cam chịu bị phái thánh trí đuổi giết, chịu thiệt thòi phải chạy trốn tứ phía, sợ chuyện này để lộ ra thì cả việc rời đi vùng Tây Bộ cũng không được. Cho nên động tâm giết người diệt khẩu. Mặc dù mấy hộ vệ của thân cẩu cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng không đánh lại được đại hán trâu quai nón trên tay có vạn quỷ vệ hồn phiên, bị bọn họ trước sau giết chết. Thân cậu mang theo đồ để liều mạng chạy trốn tới nơi này, mới may mắn được cứu trợ. Đề thiên thường chờ theo chỉ dẫn của thân cậu tìm được thi thể mấy đệ tử phái Kim Văn bị giết cùng với mấy hộ vệ của thân cậu thì thân cậu phối hợp tạm thời thu hồi thi thể, nói muốn đưa đến phái Kim Văn báo tang Hộ vệ mình mang đến thì tính toán trả lại cho người thân của bọn hắn hậu táng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 một đầu tóc rối bời từ trong lều thò ra nhìn quanh, nhìn thấy Thạch Ánh Lục đang ở phụ cận, nhéo mắt lại ngáp một cái nói, sư tỷ sớm. Thạch Ánh Lục trả nàng một nụ cười sáng lạng, sớm a. Mùi mau đứng lên đi, chúng ta chuẩn bị lên đường. Chu Chu nha, một tiếng rụt về thu thập mặt quần áo. Thạch Ánh Lục quay đầu lại tự hào giới thiệu với thân cậu và vương âm, mùi ấy chính là sư mùi ta, gọi là Chu Chu, chẳng những có thể luyện đan, còn có thể nấu cơm.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 Cho dù thiên vị người mình đến mức nào, cũng không nên khoác lác đến mức không cần bản thảo chứ. Doãn tử chương ông tiểu trư đến chỗ cấm vạn quỷ phệ hồn phiên cùng với thi thể của âm ti ngũ quỷ vương, sờ sờ đầu tiểu trư nói, đốt hết những thứ này đi. Tiểu trư hé miệng ngáp, hờ hững phun ra một tiểu hỏa cầu, khục khịt nheo mắt lại rút vào trong ngực doãn tử chương, lại muốn tiếp tục ngủ. Doãn tử chương nổi giận, một tay cầm lỗ tai của nó quát lên, heo đần. Tỉnh lại.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 thân cẩu và vương âm đã biết tiểu trư lợi hại đối với chủ nhân nó cũng thu hồi tất cả tâm khinh thường đề thiền thượng phân phối chiến lợi phẩm cướp đoạt được từ trên người âm ti ngũ quỷ vương xong sang hai con yêu thú cấp một là hết muốn ăn điểm tâm những người khác không có ý kiến chu chu liền lấy ra cái đang đỉnh kia làm nồi để cho tiểu trư nổi lửa rang thức ăn hai thầy trò thân cẩu nhìn thấy một màn này sốc lần hai đây là người nào a?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 Vốn không bằng hiểu biết của người Tây Phương Ngũ Quốc về chi tiết ảo diệu trong đó Nói tóm lại tài nghệ luyện đan sư Tây Phương Ngũ Quốc quả thật so với những địa phương khác trên Đại lục Tấn tìm thấp hơn một chút Chủ yếu là do hoàn cảnh địa lý quyết định Đại lục Tấn tìm càng về phía Tây, thổ địa càng càng cỗi tảng lớn sa mạc hoang nguyên, thiếu hụt môi trường sinh trưởng linh dược Hơn nữa con đường đi thông những địa phương khác trên Đại lục Tấn tìm hết sức khó khăn, tương tự